các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng có lẽ chỉ là thời gian. Tới gần sáng, mọi người có vẻ cũng đã mệt mỏi cả rồi. Thành thấy hai con mắt muốn nhíu lại, chính tác nhẹ vô má của nàng. "Ừm, um, cháu đã mệt lắm rồi đấy, hay là lên lầu nghỉ đi cho khỏe." Mẹ của nàng cũng nói, "Cũng đã đến lúc đi ngủ rồi con ạ." Thành ngẩn ngừ nói, "Con không có muốn đi ngủ chút nào hết." Chính mỉm cười nói với nàng, cháu đi ngủ đi, chú sẽ ngủ ở đây đêm nay để mà mai dậy sớm nói chuyện với cháu nhé." Thành mừng rỡ nói, "Chú nói thật phải không?" Mẹ Thành đỡ lời chính, "Con cứ đi ngủ đi, chú chính không nói dối con đâu." Thành vui vẻ đứng lên, "Vậy sáng mai gặp lại chú chính và mẹ nhé." Nói xong, nàng chạy mau lên trên lầu vào trong phòng ngủ, Thành cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Sau bao nhiêu lâu thầm lén yêu chính như một đứa trẻ. Ngày hôm nay, chàng đã tự miệng nói ra nàng trưởng thành thực sự rồi. Tình yêu nàng đã tới trong sự chín muồi của tuổi xuân. Nhất định mùa dáng sinh năm nay phải là lúc mọi người biết mối tình nồng thắm này. Cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ về cái sự công khai mối tình đầu với chàng, Thanh không làm sao chợp mắt được. Nàng lăn qua, lăn lại hàng giờ trên giường. Có lúc, Thanh luồn cả hai tay vô trong mình mẩm mẩm mẫm mơ chớ rồi nhạo nạt. Nhớ lại cái bàn tay của chính hôm nào trên da thịt của nàng tới ngất ngây, Thanh thầm nói một mình. Anh, anh chính ơi. Anh có biết em thương anh như thế nào không? Bây giờ anh ngủ chưa? Có nhớ tới em không? Em phải làm sao để tỏ mối tình này cho mọi người đều biết đây. Không lý cứ thầm lén với anh mãi mà ấp ủ trong lòng, niềm mối tình câm lặng được hoài hay sao? Thanh biết cái khó là làm sao để mở miệng ra cho mọi người biết tới cái mối tình này của nàng và chính mà chấp nhận một cách vui vẻ đây chứ. Nhưng Thanh đâu có biết cha nàng đang ngồi ngay trên đầu giường. Tâm sự của Thanh thổ lộ một mình vừa rồi đã lọt vào tai của ông như một luồng điện cao thế. An chộp lên, càng thét be be. Trời ơi! Trời! Thanh ơi! Còn cũng lại thương thằng Đâu manh đã giết hại cha con rồi sao? Nhưng nào Thanh có nghe được lời nói của An. Giờ đây chàng là một oan hồn vất vưởng bên thế giới loài người. Dù cho chàng có nhìn thấy những cái thủ đoạn gạ gẫm trắng trợn của tên bạn Lưu Minh đang đưa vợ con của chàng vào chỗ chết mà đành bất lực. An đã làm hết cách để lạc vào thế giới loài người nhưng chưa có kết quả khả quan. Bé Hai khờ khạo lại đứng đầu nữa nên chưa giúp ích gì được An. Tuy nhiên, đó vẫn là hy vọng sau cùng của chàng. Còn phải một thời gian nữa để dụ dỗ cậu bé này. Cậu ta còn nhỏ quá, chẳng hiểu gì hết. Vợ chàng đang nằm ở trong vòng tay của tên sát nhân. Bây giờ An lại biết cả con gái duy nhất của chàng cũng lại si mê tên khốn kiếp chính nữa thì làm sao chàng chịu cho nổi đây. Lúc này, An đã theo Thanh lên phòng ngủ. Vì không muốn ở dưới nhà nhìn thấy cái cảnh tên Lưu Mạnh ôm ấp vợ của mình, tới bây giờ lại nghe lời thổ lộ tâm sự của con gái một cách chết người như vậy nữa, làm cho chàng điên dại lên. Bỗng An nhìn thấy con mèo đang nằm ngủ ở góc phòng, chàng chợt nhớ hôm trước vì chàng vỗ lên đầu của nó mà nó đã cào vào tay của vợ nàng, để Lan phải cầu cứu tên Lưu Mạnh, tạo cơ hội cho chính y chinh phục tình cảm của nàng một cách chớp nháng như vậy. An nghĩ ngay ra cách, dùng con mèo này để thức tỉnh con gái. Chàng từ từ đi tới chỗ con mèo ngủ, dí sát mặt của chàng vô mũi của nó, thét lên một tiếng. Con mèo bỗng bật dậy ngay tức thì. Hình như nó linh cảm được sự có mặt của chàng nên đã gào lên, nhảy tưng lên trên giường của Thanh. An sợ nó, lại cào con gái của chàng như lần trước cào vợ của mình, nên đành nhảy lại phía của nó thực nhanh, làm cho con mèo hoảng hồn phóng xuống dưới giường chạy điên lên vòng vòng ở trong phòng. Lúc ấy, Thanh tự nhận thấy con mèo nhảy loạn cả lên. Nàng hơi hoảng hốt nhưng lấy lại được bình tĩnh ngay, mỉm cười nói: "Thôi chết rồi. Tao nhốt mày ở đây làm mày nổi giận có phải không? Tới giờ đi gặp bạn gái của mày rồi chứ gì. Để tao mở cửa cho mày ra ngoài nhé." Nói xong, Thanh nhảy xuống dưới giường, mở cửa cho con mèo chạy ra ngoài, an nhân cơ hội làm cho con mèo điên lên và nó chạy tọt ra khỏi cửa phòng như một làn chớp. Thành lại tưởng mình đoán trúng ý định của con mèo nên khoái chí mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net